Cực phẩm gia đình tập thứ 130. Càng ngày càng cổ quái rồi, chắc không phải là từ chỉ tình dạy điều xấu cho đại tiểu thư chứ. Hắn lo lắng một hồi rồi không nghĩ đến những chuyện đó nữa, tâm tư dồn hết vào miếng kim bài bị Ninh Tiên tử lấy mất đêm qua. Nếu lão đầu tặng hắn kim bài đó quả thật là đại hoa đệ nhất nhân, vậy người ngồi trên loan giá cao dời xem buổi diễn binh kia chẳng phải chính là lão ta ư? Mẹ kiếp lão tử gián dễ anh Tuấn tiêu sái như thế này, chắc lão cũng sẽ không quên được đâu. Hôm qua lão không triệu kiến ta, có lẽ bởi vì cự ly quá xa, không nhìn rõ bộ dạng của ta. Mẹ, lúc đó sao ta ngốc như vậy chứ? Nếu sớm biết lão ta có thể là cha của Thanh Tuyền... Lúc đó khi ở ngoài Linh Ấn Tự, ta đã chẳng quản 3721 cứ dập đầu bái kiến Lão trưởng Nhân rồi tính sao. Xin mở ngoặt Lão trưởng Nhân tức là Nhạc Phụ, xin đóng ngoạc Nghĩ đến đấy trong lòng hắn lập tức cảm thấy ngứa ngái vô lận ra sao, nhất định phải tìm cơ hội đi bái kiến Lão trưởng Nhân một lần. Tầm từ hắn xoay chuyển như điện, lại nghĩ đến một người lập tức mở miệng kêu lớn, a Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, mau đi tìm chiếc kiểu tới cho ta. Đi đó tới đầu thành đóng múa hai bức tranh giả thượng hạng về ta muốn đi thăm một người bản cũ. "Bản cũ, Tam ca ở kinh thành huynh cũng có bản ư?" Hoàng nhi ngạc nhiên hỏi. gì đó là đương nhiên, Tam ca ta Ngọc Thụ Lâm Phong giả chiến thập nữ cái đó gọi là tương giao khắp thiên hạ, thụ tinh chỉ một người có vài người bản thiện có là cái gì chứ?" Lâm Vãn Vân cười hắc hắc, mặt mũi Hoàng nhi đỏ bừng, vội vả chạy ra ngoài. Lâm Vãng Vinh cười, dâm đảng lớn tiếng nói, <cười> Mua tranh giả đó thì phải chú ý, đừng để kẻ khác lừa. Đắt hơn 10 lượng bạc, toàn bộ đều là thứ hàng giả trong tranh giả. Hàng giả trong tranh giả? Đây là cách nói gì thế này? Trái tim Hoàng Nhi đập thịnh thịt. Đối với sự cao thăm khó dò của Tam Ca, càng có thêm một sự lý giải sâu sắc. Mọi việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng, đem cái hàng giả trong tranh giả đó theo người ngồi trên kiệu ra ngoài cửa lại thấy phía xa có mấy người khiêng kiệu khỏe mạnh đang khiêng một chiếc kiệu chạy như bay nhằm thẳng tới cửa hàng của tiêu gia. Ước mẹ kiếp đây là người nào mà kinh thế ngồi kiệu mà như ngồi máy bay vậy. Lâm vãn vinh cười hì hì đang muốn đẩy cửa kiệu ra thì nghe thấy bên ngoài có tiếng hét lớn. Ấy Lâm Tiểu huynh dựng bước Lâm Tiểu huynh dựng bước. Hắn ngẩn đầu lên, lại thấy trong chiếc kiệu đang chạy như bay tới đó có một lão đầu tóc tai bạc trắng đang ngồi. Thì ra là từ vị đại nhân, từ vị trên người mặc một chiếc quan bào đỏ chói, đầu đội mũ cánh chuồng bộ dạng rất là nghiêm chỉnh đang cấu sức hướng về phía hắn vẫy tay Thật là nghĩ cái nào thì cái đó tới, y thật tốt nha! Lão tử đã đỡ phải đi đường rồi, cũng chẳng để ý đến vết đau trên lưng hắn cười ha hả rồi vội vã chạy lên trước. Hey lão hủ, mấy ngày không gặp, gần đây có khỏe không? Đợi chi kiệu đó đến gần trước mặt hắn, từ vị bước xuống thân hình cực kỳ vững chạy, kéo lấy tay hắn nói. Ây, làm tiểu huynh, mau đi theo ta. Đi theo ngài làm gì? Lâm vãng vinh cười hỏi. Hey, lão hữu, ngài đến thật đúng lúc, ta đang muốn tìm ngài. À, đây là một bức quả của binh pháp đại gia thời chiến quốc quỷ cốc tử mà gần đây tiểu đệ thu thập được. Hành gia đều gọi là quỷ họa phù, coi như tiểu lễ một chút tiểu lễ. Hắn vô cùng cẩn thận, đem cái bức hàng giả trong tranh giả đó tặng tới trước mặt từ vị bộ dạng còn cực kỳ khiêm tốn. Ây da, bây giờ làm gì còn tâm tư mà đi quán quỷ họa phù gì đó? Từ bị thu lấy bức hòa giả đó, nhìn cũng chẳng nhìn, đã vứt ngay vào trong kiệu, lòng nóng như lửa đốt nói. Người à, mau đi cùng ta thôi, muộn chút là sẽ chết người đó, hoàng thượng triệu kiến người. À, ai, ai triệu kiến ta? Lâm vẫn Vinh Cơ Hồ như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, trận mắt hỏi lại. Ê, hoàng thượng, hoàng thượng triệu kiến người! Phía sau từ bị là một chiếc xe ngựa, lão từ kéo tay hắn đi về phía chiếc xe ngựa. À đây là một ân quậy lớn, tiểu huynh đệ mau theo ta. Ê, hoàng thượng triệu kiến. Trong lòng Lâm Văn Vinh vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, vừa rồi còn định lấy lòng từ bị, nhờ lão tiến cử mình đi gặp hoàng đế. Nhưng hoàng đế lại đi trước hắn một bước muốn triệu kiến hắn tiến cung, khiến cho hắn có chút bàng hoàng từ đại nhân hoàng thượng biết ta ư không rõ hoàng thượng triệu ta vào là có việc gì làm vãn vinh cẩn thận nghiêm túc hỏi à cứ đi trước rồi nối tiếp từ bị đánh mắt ra dấu với người đánh xe hai người vội kéo lâm tam lên xe từ lão đầu cũng lách theo sau hắn chiếc xe này thật là rộng rãi sáng sủa bên trong bố trí một bàn một chiếc phẳng lên xe liền thấy màn ngọc ngân tơ đập vào mắt trên bàn có một bộ đồ uống trà tinh xảo đẹp đẽ dị thường vừa nhìn đã biết không phải vật tục à sức phát nhanh xuất phát từ bị sợ hắn đổi ý vội vã dục người sao phu tướng mã nhất Vó nhịp bước hướng thẳng vào trong thành thấy mọi việc đã ổn từ vị thở ra một hơi Ngồi lên phía trên lau mộ hô trên trán cười nói: "Hè hè hè, tốt rồi, lão hậu cuối cùng cũng không làm nhục sứ mệnh, đã mời được tiểu huynh đệ tiến công rồi." Lâm Vãn vinh cười hì hì: "Hà, tự tiên sinh nói gì vậy, ta nào có thể diễn lớn đến thế, tiên sinh ngài nói câu ta còn không đến ư?" Từ vị trước kia tại Kim Lăng nhờ hắn trợ lực tiêu trừ Bạch Liên giáo, đã bị hắn mượn cớ từ chối một lần. Vài ngày trước, Lý Thái mời hắn tổng quân cũng bị hắn từ chối rõ ràng. Lý Thái phải dậm chân tức, giận mà không biết làm gì, cũng hiểu được vài phần tính cách của Lâm Vãn Vinh. Kẻ này làm việc độc lập, chẳng dễ chịu lòng. Dù trước đây Lâm Tam cũng đã từng bày tỏ rất muốn tiến cung, nhưng đã qua vài ngày ai biết liệu hắn có thay đổi chủ ý hay không. Tận mắt nhìn thấy hắn thật sự đang ngồi xe ngựa, lão mới vững tâm hơn cười nói. <cười> Lâm huynh đệ còn nhớ mấy ngày trước ta nói gì không? Người muốn một mình giàu cung là nguy hiểm liều lĩnh mất đầu. Nhân nay hoàng thượng để ý đích thân triệu kiến người nên tình hình đã khác rồi. Đúng thế, nếu sớm biết hoàng đế lão đầu triệu kiến gã thì gã đã không phải tốn bạc mua tấm quỷ họa phù kia rồi. Hắn vốn trời không sợ đất không sợ... Chỉ là hoàng đế là vua một nước hắn lại không thông thuộc hoàng công Nên trong lòng đương nhiên là có chút lưỡng lự Trước mắt có tay lão luyện từ vị ở đây Đương nhiên phải học hỏi lão ta một phen À từ đại nhân bây giờ ta đã bị ngài lừa lên xe rồi Không cần giấu giếm nữa Ngài nói thật đi Hoàng thượng tiểu kiến ta làm gì Không phải á, là mời ta ăn cơm đó chứ Ta và ông ấy đâu có quen biết gì Lâm Vãn Vinh hỏi Từ vị cười lớn Hey, hey, hey. nghe tiểu huynh đệ nói chuyện lẫu hữu ta có thể sống thêm vài chục năm. Ê, hey, nhận thiền quỳ có dò, hoàng thượng triệu kiến người ta thân là thần tử sao dám ngông cuộn suy đoán. Nhưng mà hôm qua nhà ngươi thể hiện thần dũng trên võ trường, lại đã từng có đại công trong việc của bạch liên giáo, thiệt nghĩ hoàng thượng cũng không thể bạc đái người. Lâm Văn Vinh gật gật đầu, có lẽ là thế... Tạm thời không nói đến hoàng đế lão nhân rất có khả năng là nhạc phụ của ta, có thể nói việc ta vì lão mà diệt trừ bạch liên giáo, lão ta chắc muốn thưởng ta cả núi vàng. Từ vị kéo màn cửa xe cẩn thận dò xét tứ phía rồi, thần bí thị thào nói với hắn, à tiểu huynh đệ, hôm nay ở đây chỉ có hai ta, người à đã từng nói qua với lão hữu, à có phải người biết à... Lão nói tới đây lại không tự chủ dừng lại một chút. Lâm vẫn Vinh thấy lão chỉ nói có một nửa liền dừng lại, nhịn không nổi liền hỏi. Từ lão ca, ngài bảo ta biết ai, ngài hãy nói mau đi. À, có phải người biết tiểu công chúa? Từ bị nhà đáp lời, trên mặt thoáng hiện nét cười. Tiểu công chúa? tìm Lâm vẫn Vinh đập trộn lẽ nào là nói đến thanh tuệ, ai gộp đã lão trước đó không phải đã nói là không biết thanh tuệ hay sao? lẽ nào lão đầu này lại gạt mình? từ bị thấy sắc mặt hắn nhăn nhó, nghĩ hắn không muốn nói liền tẩm tiệm cười. à tiểu huynh đệ không cần phải xấu hổ, hoàng thượng đã nói qua với ta rồi. hoàng thượng nói với ngài người nói những gì? lâm vận vinh hiếu kỳ hỏi. À lẽ nào Thanh Tiền đã đem chuyện nặng với hắn nói ra cho cha nặng biết rồi, nếu như thế lão tử ta không phải sẽ lập tức trở thành phò mã sao? Trải tìm hắn rộng lên, hướng ánh mắt hy vọng về phía lão tử, từ dậy cười hát hát một tiếng đáp. <cười> tiểu huynh đệ, ngươi từ đầu tới cuối giấu kỹ với lão hủ ta, thảo nào khi ta muốn tiến cử người với hoàng thượng, ngươi lại thẳng thắn từ chối không do dự, à thì ra là tiểu công chúa đấu với người." Ôi chào, từ lão già đừng cố đánh đố nữa Hãy mau mau nói là chuyện gì Lúc này lòng Dạ lâm vẫn vinh như có lửa đốt Lại thấy dáng vẻ úp mở của lão từ Hận không thể bắt lão từ mở miệng ngay Nói rõ chuyện này ra Từ bị cười an ủi Tối qua hoàng thượng triệu tập ta nhập cung Giống là thương nghị chính sự Đến nơi lại nói với lão hổ một tin động trời Lão xoa xoa những hạt nước trà ly ti Bị tóe bên chân nói À, Hoàng thượng nói tiểu công chúa ở bên ngoài nhiều năm, gần đây đã hồi cung rồi. Người à nói đây có phải là tin động trời không? Hồi cung rồi ư? Lâm Văn Vinh nắm lấy từ vị lôi từ trong ngực ra bức họa tiếu thanh tuyền đặt vào tay Lão Từ. À, từ Lão Ca, người mau nói đi, vị tiểu công chúa kia trông như thế nào? Có phải có phải là rất giống nữ nhân trong bức tranh này? Lão Từ đưa mắt liếc qua bức tranh cười khổ nói... Hey, hey, tiểu huynh đệ ta cũng chỉ là hôm qua biết tin tức này, chưa chưa hề gặp qua tiểu công chúa, làm sao có thể nhận ra? nhưng mà tiểu công chúa biết người đó, Ê, biết ta, từ tiên sinh làm sao người biết? lâm vạn vinh nhìn họa hình của thanh tuệ kinh ngạc hỏi. Hoàng thượng tối qua có nói, tiểu công chúa sau khi hồi cung liền tiến cử ngươi, dư lại hôm qua hoàng thượng tận mắt nhìn thấy dáng vẻ quậy hùng của ngươi, càng có thêm nhiều hảo cảm đối với ngươi, lại thêm lão hữu tiếng ngôn, lòng nhạn đại duyệt, mới dội triệu người tiến cung. tiểu huynh đệ, đến công chúa cũng nói giúp ngươi những ngày tốt đã đến rồi. Từ bị thần bí với ánh mắt tràn đầy tiếu ý mà nam nhân ai cũng hiểu chúng cái lão dâm đảng này lão tưởng ai cũng như lão hay sao sau cái trò diễn cùng tô canh liễn trên tây hậu hôm đó nhất định là tinh thông rất nhiều mánh quế lão mới thành kẻ dâm đảng như thế thanh tiền nhất định là thanh tiền làm vãn vịnh nhất thời đứng bật dậy vẻ mắt kích động xe ngựa này cao không bằng người liền bị đập đầu vào trần xe từ bị kéo hắn ngồi xuống vẻ mặt càng nhốm màu thần bí à người nói có phải thành tuyền tiểu thư lão cũng không dám chắc có điều ngươi hôm nay vào cung chỉ cần nhân lúc hoàng thượng cao hứng cho phép ngươi gặp mặt tiểu công chúa vậy à để xem nói à, có sai không thấy vẻ mặt gian xảo của lão Lâm Vãn Vinh lại tỉnh táo một chút Không đúng, ở đây có chút cậu quái, bây giờ là lúc sáng sớm đúng ra là lúc thượng triều hoàng đế lại sốt ruột, ta chẳng phải là đại nhân vật cứu nước cứu dân gì đó, sáng sớm thế này gọi ta tiếng cung, ông ta cũng nào có lợi ích gì. Trước kia đã từng lãnh giáo qua sự gian trá của lão từ, hắn thầm kỹ càng toan tính một phen cười hát hát nói, <cười> từ đại nhân, hoàng thượng cho triệu ta. Nếu chỉ vì việc này không cần ghép ghép, hãy bảo xe ngựa cứ từ từ mà đi, thời gian còn nhiều mà. Từ vị dội nói, Ê, không được, không được, hoàng thượng triệu kiến ta thân làm thần tử sao có thể chậm chạp. Đến khi nhìn thấy vẻ mặt cười mà như không cười của lâm tam liền bật cười, <cười> tiểu huynh đại quả nhiên là một người thông minh. À, lão hủ không giấu nổi người, những gì ta vừa nói câu nào cũng thật là tuyệt, không hề giấu giếm, chỉ là những gì ta nói đều là tin tốt. Nói như vậy tức là còn có tin xấu nữa. Trên mặt lâm vẫn vinh hiện lên nét cười, nhạt giọng đáp. Sống đã biết lão đầu này không thể tốt đến thế, thân là đệ nhất mưu sĩ bên cạnh hoàng thượng, đến truyền triệu chuyện nhỏ như thế này lẽ nào lão phải đích thân đi một chuyến lại nói quanh về thân phận, lão tự thân là thượng thư bộ hộ quyết không thể nịnh nọt mình, bên trong chuyện này ác hẳn còn có cái trò gì đây? À, cái tình xấu này chỉ có vài điều nhưng lại có liên quan đến lão đệ. Giọng lão tự ngượng, có liên quan đến ta, không lẽ xảy ra chuyện bên ninh vũ tích trong lòng hắn nghi hoặc lại nghe từ bị nói. Làm lão đệ bây giờ là lúc đầu xuân, Hàng năm vào khoảng thời gian này, những nước quanh đại hoa ta đều phải đến chúc mừng, năm nay cũng không ngoại lệ. Những điều lão từ nói tự hồ như chẳng có liên quan gì đến chuyện của Ninh Tiên Tử, cái gì mà các nước láng giềng thượng triều Đây gọi là tin xấu sao, lại có quan hệ gì đến ta, không phải là công chúa của tiểu quốc nào đó đều nhìn trúng lâm tam ta muốn ép ta sao, hẳn ra vẻ kinh ngạc. Giảng quốc đến chúc mừng đúng là chuyện tốt ưng thần dân cống nạp phát dương uy thế của đại hòa ta lão ca sao nói rằng là, là thành tinh xấu thế từ bị liếc mắt ra ngoài xe tiếng xe rầm rập đang gấp rút tiến về phía trước lão hạ nhẹ rèm thở dài một tiếng ai làm tiểu huynh đệ ngươi không ở trong triều đâu dây chuyện này ngươi không rõ đại hòa ta mình mong rộng lớn diện tích bao la dân cư đông đúc chính là nước đứng đầu trong các nước Dạo lúc cường thịnh các tiểu quốc phụ thuộc lên đến hơn trăm, hàng năm triều bái vui vẻ cống nộp, nhưng cảnh tượng này đúng là đã trôi qua lâu rồi. Ồ, vậy năm nay không có như thế sao? Lâm Vãn Vinh hỏi, từ bị lắc đầu. Nói cho đúng thì từ nhiều năm nay đã không như trước nữa rồi, đại qua ta dạy năm nay cùng người hậu tranh đấu không ngừng, trong lại có bạch liên giáo làm loạn trong triều lại ẩn tàng quả loạn đảng nội ứng ngoại hợp sức mạnh quốc gia sớm đã không thể so với những năm trước lại thêm lòng người kho đoán bề ngoài tuy thần phục nhưng trong lòng lại che giấu giá tâm triều cống lại năm sau không bằng năm trước dạy năm nay lại cạn xuống dốc lầm vắn vinh gật gù Điều này là đương nhiên, quan hệ giữa các quốc gia với nhau không hề là bằng hữu mà chỉ là lợi ích thôi. Đại Hoa đã suy yếu như hôm nay rồi, còn có kẻ quan tâm đến mới là lạ đó. Cái này, tự tiên sinh, ta với chuyện của quốc gia cái gì cũng không hiểu. Ngài nói với ta điều này chẳng phải là đàn gãy tay trâu ư. Lâm Vãn Vinh cười, ha hả. <cười> Ngài nói mau đi, cái này với Lâm Mẫu thật có liên quan sao? Tự vị đáp. Có liên quan tới người hay không hãy nghe ta nói hết sẽ rõ. Mấy năm trước các nước chư hầu đến sớm có, muộn có, công phẩm đương nhiên rất hậu hỷ. Nhưng đó đã là quá khứ, hiện giờ thật là kỳ quái, đồng doanh cao lệ. Và các phiên bang nước khác dường như cùng nhau thống nhất, trước sau cùng đến cách nhau không đến mấy ngày. Ý mọi người cùng đến chúc Tết không phải là tốt hay sao, tiết kiệm được vài bữa cơm. bản Văn Vinh cười. Đại hoa ta thật giống đại ca đầu lĩnh của xã hội đen Những người khác đều là đàn em Bọn đàn em cùng đến thăm đại ca Đây cũng là nói quá sao Từ vị nhìn dáng vẻ hắn Cũng không biết trốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì Chỉ cười một tiếng À lâm tiểu huynh so sánh như vậy có phần mới mẻ Nhưng mà nếu mọi người chỉ đến cùng một lúc thì không sao Điều kỳ quái là năm nay bọn họ như có bàn bạc trước công phẩm Chỉ bằng một nửa so với trước không những chỉ thế, bọn người hồ cũng phải sứ thần đến lúc này. bây giờ tại kinh thành đã tụ họp thế lực các nước, làm tiểu ca người nói chuyện này thật là ngẫu nhiên sao? người hồ cũng tới rồi, chuyện này đúng là không đơn giản. làm vản vinh cao mài, cao ly và đông doanh là loại hàng gì? hắn rõ hơn ai hết. điều này điển hình những kẻ sở mạnh kinh yếu, các phiên bang cũng là thứ như nhau. Các nước trùng hợp đến cùng một lúc với người Hồ, mẹ nói đây chẳng phải là ôm chân người Hồ rồi sao? Hắn đã có chú ý trong lòng nhưng không hề lộ ra ngoài mặt. Cái lão Hồ ly từ bị này, đem chuyện này kể cho hắn chắc chắn không thể không có cách. Lão không lẽ là đem ta đi đối phó với bọn chúng? Ồ, bọn họ cùng đến kinh thành khai hội, ai cái này tốt. Mọi người cùng ngồi xuống uống trà trò chuyển, tăng thêm tình bạn hữu. làm Vạn Vinh giả Hồ đồ nói những cái này dưới ta đâu có liên quan gì Từ vị không hề nổi nóng mỉm cười À nếu chỉ là cùng nhau dân cống phẩm Giảm lần dân lễ cũng được Nhưng còn có chuyện khiến người giận hơn là giày nước chư hầu này không biết từ đâu biết được gì Tiểu công chúa Bọn chúng cóc nhái lại muốn ăn thịt thiên nga Tự nhiên đề xuất Đề xuất việc gì Làm vãng vinh cả giận À, đồng doanh cao ly, đồng thời cầu thân với hoàng thượng, thánh cầu đem dị tiểu công chúa hoàng đế yêu chiều nhất cả tròn dương tử của nước chúng. Choan, âm trà bị lâm tam ném vỡ tàn, lâm vãng binh nắm tay chửi. Con bà nó tiểu quỷ tử, tiểu bổng tử, dám đưa ra chủ ý, động tới lão bà của ta, lão tử ta giết chúng. Từ vị thở dài một tiếng. À, không chỉ có như thế... Bọn người hồ kia càng kiêu ngạo, đưa ra điều kiện ngân chiến là chúng ta phải cắt đất bồi thường, còn coi thường tiểu công chúa, muốn nàng phải đi xa giảng dẫm, về làm hãng phi của người hồ, lâm huynh đệ. Điều này thật là một sĩ nhục của đại hoa ta. Từ bị dừa kích động vừa, lén đánh giá sắc mặt lâm tam, thấy hắn nghiến chặt hàm răng mặt như xám lại, lỡ bỗng nhiên thở phào. Mẹ nó! Lâm Vãn Vinh nắm chặt hai tay nghiến răng nói: "Từ tiên sinh, ngài khỏi phải nhọc công khích tướng ta, ngài cứ yên tâm, đây chính là chuyện của Lâm Tam ta, ta chuyện này không dễ bỏ qua đâu, kẻ nào dám đưa ra chủ kiến động đến lão bà của ta, ta sẽ khiến cho hắn chết mà không hiểu mình chết như thế nào." Từ vị mất cả nửa ngày dùng miệng lưỡi chính là chờ câu này, nghe thấy mừng rỡ vô hạn nắm lấy cánh tay Lâm Vẫn Vinh mà nói: À, làm quên đệ, hôm nay lão hổ ta cuối cùng cũng không ổn phí chiến đi, bây giờ đang tiếp kiến sứ thần các nước trong cung, à chúng ta mau tới đó. Phu xe liền ra rồi thúc ngựa nhanh chóng tiến cùng Lâm Vãng Vinh thở ra một hơi, từ khi đến cái thế giới này hắn vốn luôn muốn lẫn tránh trốn quan trường, xa rời thị phi, nhưng thấy sự vô thường kế hoạch ngày hôm qua không theo kịp biến hóa của hôm nay. Vì thanh truyền thì không thể không tiến vào hoàng cung, mặc dù nói mục đích của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn giúp đỡ mấy vị lão bà, nhưng quan trường biến chuyển khó lường, lần này nhập cung thì có lẽ sẽ có rất nhiều bất trắc, vẫn không bằng thật thà, ở lại tiêu gia là một tiểu gia đình tiêu sái khoái hoạt. Lâm vãn Vinh cảm khái không xiết, từ chỉ nhìn thấy hắn trầm mặt tựa hồ như biết được tâm tư của hắn, nên cũng không quấy rầy. Trên đường đi rất ít lời, xe ngựa lộc cộc mau chóng tiến về phía trước, xuyên đường vượt hẻm, càng lúc càng đi sâu vào trong thành, chưa đầy một khắc đã đến cổng chính của hoàng cung. Từ xa nhìn vào bức tường thành cao cao vững chãi, thấy cấm vệ quân đào thường lấp loáng phổng vệ rất kim nhạt, Lâm Vãn Vinh không khỏi nhớ lại ngày đầu gặp mặt Ninh tiên tử rồi tình hình hắn một mình đứng tầng ngần ở trước hào thành lúc đó nhờ có đại tiểu thư âm thầm phái tống tẩu đúc lót bọn quan viên mới có thể không bị ai quấy rầy vốn tưởng cấm cung thâm nghiêm khó lòng đặt chân vào chưa từng nghĩ tới hôm nay lại được từ bị mang thánh chỉ tiến cung so với những gì trải qua ngày trước quả là khác xa một trời một vực trong lúc hắn trầm tư thì đã đến bức tường trên giới cửa cấm cung Chiếc xe ngựa dừng lại, tiếp đó thì hai người bước bộ vào trong, hai độ quan binh ăn mặc chỉnh tệ, mắt hậu sáng quắc, uy nghiêm đứng hai bên, khí thế rất là hồng vĩ, hoàng cung quả nhiên phi phạm, nơi này mới chỉ là nơi tiến vào cổ ngoại thành, đã giới bị cao đến thế, thế thì nội cung sẽ còn cao tới mức nào đây? Lâm Vãng Vinh quay ra từ vị cười nói. Hà từ đại nhân, mỗi ngày hoàng cung điều phái nhiều người như thế để đứng đây canh giữ vậy sao? Như thế thì lãng phí biết bao nhiêu là ngân lượng. Từ bị lắc đầu. Bình thường mặc dù hoàng cung phòng bị nghiêm nhặt nhưng cũng không có nhiều thị dễ đến thế. Mười và mấy năm trước, hoàng thượng đã từng gặp phải thích khách ngay trong cung. Lúc đó ở giàu cung có thể nói là ba bước gặp một dãy lính, năm bước thấy một đội tuần tra, ngay cả một con gián cũng bị hỏi hang cả mười mấy lượt cảnh tượng hôm nay còn kém xa khi ấy, thiết nghĩ hôm nay có đám tiếc sứ các nước đến bái phỏng, hoàng thượng mới gia tăng nhân thủ, cũng là để cho người ngoài quan sát mà ý. Hai người bước tới chỗ đám lính canh, chúng thị vệ vội không, người hành lễ đối với từ vị. À, tham kiến từ đại nhân. Từ vị khoát tay. phiền chư dị rồi, bóng quan phụng khẩu dụ của hoàng thượng dẫn vị lâm tiểu huynh này tiến công kiến khanh đây chính là kim bài được ngữ ban từ vị đưa tấm kim bài trong tay ra chúng nhân liền vội không người quỳ xuống lâm Vãn vinh tỉ mỉ nhìn qua một lượt thì phát giác tấm kim bài ngữ ban trên tay của lão tử rất là khác với tấm kim bài của mình tấm kim bài này chính diện có điêu khắc một con ngũ trảo kim long mặt sau có khắc bốn chữ phượng bố trồng bay như trẫm thân lâm Thân phận của lão từ quả là khác biệt nha, trong tay toàn là những vật cao cấp, đó quả thật là một thanh bảo kiếm vô địch, thấy ai muốn giết cũng được. Chẳng trách khi lão ta ở Kim Lăng đã có khả năng chỉnh đốn quan trường. Có tấm vô địch kim bài này, các thị vệ cũng không dám hỏi han nữa, vội vàng không mình tiễn hai người vào trong, hai người bước bộ vào trong đi qua hào thành, xuyên qua tầng tầng cấm vệ thông qua đoan môn ngọ môn đến cầu kim ngọc trồi tiến thẳng tới thái hòa điện. Bên đường đi là tầng đỏ ngói vàng lộng lẫy nguy nga, tầng tầng lốp lốp điện đài lầu cát hùng vĩ tráng lệ. Đường đi được lót bởi gạch vàng, hai bên chạm khắc bạch ngọc trong thật hoa lệ. Cái hoàng cung này quả nhiên cực kỳ xa hoa, lâm bản vinh nhìn thấy cũng không khỏi thầm chép miệng. Cái quần bà nó quá là công trình chỉ làm mặt tiền cho thể diễn quốc gia. Dưới số tiền xây dựng cái hoàng cung này, nếu như dùng vào chuyện chống lũ đưa vào diệt quốc phòng thì làm sao lo nạn lũ lục liên miên, sầu diệt không diệt được nỗi hồ nhân. Thu thế của cả nước đều dùng vào cái lầu cát này, chẳng trách người hầu lại có thể lăn nhục qua hả ta năm lần bảy lượt đến như thế... Hán đang bực bội trong lòng thì đã nhìn thấy bậc thang ở trước điện Đó chính là đường dẫn đến kim điện Tổng cộng có 81 bậc Chính là con số viên mãn Tận trưng cho quyền thế chí cao vô thượng của bậc đế vương. Một nội thị mặt trắng trâu mại nhắn nhụa Đứng thủ ở trước bậc thang nhìn thấy từ bị bước vào liền vội vàng hành lễ không mình nói Hay ra mắt từ đại nhân Từ bị mỉm cười đáp lễ À, phiền Cao Công Công đợi đã lâu, vị này chính là Lâm Tam, người mà Hoàng thượng muốn tự thân triệu kiến. À, Lâm Tiểu Quỳnh, đây à, chính là Cao Công Công, hồng nhân bên cạnh Hoàng thượng, sau này người cũng nên thân cận với ông ấy nhiều hơn. Không phải chứ, kêu ta thân cận nhiều hơn với một kẻ thái giám, ta có phải là tên điên đâu? Hắn cũng là một kẻ lanh lợi cười hì hì, lén nhát tờ ngân phiếu năm mươi lượng vào trong tay của Cao Công Công. <cười> Dĩ này là Cao Công Công sao? y tiểu đệ ngưỡng mộ đã lâu hôm nay gặp mặt quá nhiên danh bất hư truyền. Công Công có tướng mạo tự mi thiện mục như thế, tính tình lại hòa ái dễ gần nhất định là thường xuyên hưởng ăn trạch từ long khí của Hoàng thượng mỗi ngày. Tiêm nhiễm thiên khí nên mới phiêu dật xuất trận như thế. ai tiểu đệ thật là bội phục và kính ngưỡng. Mấy lời ba hoa nịnh nọt làm đẹp lòng, mở miệng tăng bóc người ta vài câu cũng không mất đi miếng thịt nào. Nếu như muốn đã tìm kiếm thanh tuyền ở trong cung, thì chuyện tốn chút công phu chiêu dụ những công công như vậy Âu cũng là việc không tránh khỏi. Tục ngữ nói thà phạm quân tử chứ đừng phạm tiểu nhân. Những gã thái giám này dù không đủ thành sự, nhưng đâm chọt làm những chuyện xấu thì lại có dư. Trên mặt của Cao Công Công liền trạng ngời, lắng lặng nhét ngân phiếu vào trong ống tay áo, cười về tiếng rồi sau đó cất cái giọng eo eo lên. Hai lầm công tử đã khách khí rồi, hoàng thượng rất xem trọng đối với công tử, nên mới đặt ý lệnh cho nô giá ở nơi này đợi. Những ngày quy hoàng thành đạt của công tử cũng chỉ là chuyển thời gian, sau này thì nô giá còn mong công tử diệu dắt nhiều hơn tự vậy mỉm cười gật đầu rất thỏa mãn đối với biểu hiện của lâm bản vinh lâm tam tuy không ở trong quan trường nhưng môn đạo trong đó lại còn tinh thông hơn so với những kẻ giang hồ lão luyện cũng không biết là hắn làm sao mà tập được như thế lão thấp giọng hỏi a công công thầy khác này hoàng thượng còn ở tại ngự thư phòng hay không cao công công lắc đầu hoàng thượng vừa mới bảy giá ở di niên điện hiện đang nghe pháp sư tụng niệm kinh thư. Nghe nói hôm qua pháp sư mới cho ra một lô tiên đang hoàng thượng hiện đang dùng thuốc. Ê, pháp sư dùng thuốc đó là chuyện gì? Quang thượng đang chơi trò gì đây? Nghe thấy sao mà quyện bí mơ hồ đến như vậy? Tự vị nghe thấy thế thì cũng không chút kinh ngạc. Tự hồ sớm đã nghe thấy chuyện này thường xuyên. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên hiện lên trong mắt của Lâm Bản Vinh, nhưng mặt hắn lại không có biểu hiện gì. Lão ta nhịn không được mà thầm gợt đầu. <cười> Làm ta mới nhập cùng mà đã có thể trấn định đến thế, quả nhiên là kẻ phi phạm. À thế những sứ thần ở các nước đâu? Chẳng lẽ Hoàng thượng còn chưa triểu kiến bọn họ hay sao? Từ vị hỏi tiếp. Cao Công Công nhìn bước qua khắp phía. Một lượt rồi mới bước đến bên cạnh từ vị thì thầm. Hoàng thượng an bài bọn họ đợi ở văn điện, thờ ơ với bọn họ chút để trừ khử bớt ngạo khí. Thiên tử của Đại qua ta chính là chân Long Thiên Mệnh. Những kẻ ngoại tộc tu thiển đấu lý do nào lại có thể gặp là gặp được sao? Như tới lúc Thánh Tổ Hoàng đế của ta khi xưa, Đại Hoa ta quy phong tam hướng. Những phiền dương đó trầm bộ bái triệu thì chờ từ đầu năm xếp tới cuối năm còn chưa tới được gặp thiên tử. Hiện tại bọn họ đến rồi, thiên tử của bọn ta muốn gặp họ chính là phúc khí của bọn họ, còn không gặp thì đó là bọn họ không có dẫn may thôi. Từ bị khẽ gật đầu, lời nói này không sai, đối với những nước nhỏ phụ thuộc này thì tuyệt đối không thể nhân nhượng cả nể, Cao Công Công nói tiếp. Vừa rồi hoàng thưởng truyền khẩu dụ, nói khi từ đại nhân và lâm công tử đến thì trực tiếp đi tới văn điện chợ. Tân khoa trạng nguyên tô mộ bạch đại nhân cũng đang ở nơi đó. Tô mộ bạch làm vạn vinh tức thì sửng sốt. Hôm qua vừa mới đến xong thì gã này chuồn mất. Ta còn nghĩ là gã ta sợ chết, thì ra là đến đây để nịnh nọt hoàng đế. Từ bị gật gật đầu đa tạ cao công công, sau đó thì dẫn lâm tam đến văn điện. Lâm vãng vinh đi được vài bước thì nhịn không được mà mở miệng hỏi. À từ tiên sinh, ta có một chuyện không rõ. Từ bị dừng chân cười đáp. À, làm tiểu huynh, tiểu huynh có việc gì thì cứ nói đi. Chỉ cần lão phù có thể trả lời thì nhất định sẽ khiến cho tiểu huynh mãn ý. Lâm giảng vinh gật đầu. A từ tiên sinh dị thái giám vừa rồi nói là hoàng đế sắp gặp pháp sư luyện tiên đang gì gì đó, chuyện này không phải là thật chứ? Ai thế nào? Không lẽ lâm tiểu huynh nghĩ đó là giả sao? Từ bị mỉm cười nhìn sang hắn một cái, lâm vẫn vinh lắc đầu. Có phải giả hay không thì ta không dám nói, chỉ bất quá chuyện này quá hư vô phiêu miểu, dù có là một người như ta cũng không nói hết. Trên lịch sử những chuyện yêu đạo loạn quốc cũng có có không ít. Từ vị biểu dàng nhìn khắp xung quanh một lượt trùi thì thầm. Ê, làm tiểu huynh, chuyện này tuyệt đối không thể nói bậy, sẽ mất đầu đó. Ê, cái này thì tự nhiên ta hiểu được, chỉ là từ tiến sinh là người hiểu biết, tính tịnh lại hào sảng Đối với ta vừa là thầy vừa là bạn, quan hệ thâm sâu, ta mới lời á, thật nói thật với tiến sinh mà thôi. Đối lại là người khác thì ta cũng chẳng thèm đụng tới làm gì. Làm vãn vinh nịnh hót cười nói... À, tiểu huynh đừng có đưa tay bay lên quá cao, lão hủ ta chỉ sợ là chịu không nổi gió lớn. Từ vậy mỉm cười, sau đó thì khẽ thở dài, sắc mặt trở nên ẩm đạm. Hề, hey, chuyện luyện đàn của gã pháp sư này thì người người đều biết đó là giả, nhưng chân chính mở miệng nói ra thì được có mấy người. Lúc hoàng thượng trước khi lên ngôi chẳng có chút quan tâm đối với chuyện tiền pháp, Nhưng từ khi đăng cơ thì lại đột nhiên đối với những thuật si tiên pháp này rất có hứng thú, nhất thời trầm mê vào trong đó, đến nay cũng đã được mười năm, dù cho hoàng thượng thiên tư thông đỉnh, chưa từng bỏ mặt triều đình, trung thần trong triều cũng có người can ngắn nhưng cũng chưa làm gì được. Chưa từng bỏ mặt triều chính, tà phỉ nhổ, người hồ sắp đánh tới nơi rồi, ngay cả đông doanh và cao lễ cũng sắp động thổ lên đầu của đại hoa rồi, như thế mà còn chưa gọi là bỏ chuyện triều chính. Nói như thế thì chuyện lão tử tiêu hoa gẹo nguyệt ở tiêu gia chính là công chuyện kiểu mẫu đỉnh cấp rồi. Vòng qua mấy tòa thiên điện từ xa nhìn thấy một tòa đại điện trang nghiêm hùng vĩ, nguy nga tráng lệ. Trên cửa chính của nó treo một tấm bảng có ba chữ văn hoa điện lấp lánh trực trở. <cười>